Phát phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 2, chương 16, Kabul, mùa xuân năm 1987. Cô bé 9 tuổi Laila treo ra khỏi giường, và cũng giống như những buổi sáng khác, cô mong ngóng được gặp cậu bạn Tarik. Tuy nhiên, sáng nay cô biết rằng Tarik sẽ không xuất hiện. Cậu sẽ đi bao lâu? Cô bé đã hỏi như vậy khi Tarik nói với cô rằng bố mẹ cậu sẽ đưa cậu đến miền Nam, thành phố Gani, để thăm ông bác đằng nội. 13 ngày. 13 ngày ư? Không lâu đâu, cậu đang nhăn mặt kìa Lai La. Mình không có. Cậu sẽ không khóc chứ? Mình sẽ không khóc, không khóc vì cậu. Không, cả nghìn năm nữa cũng không. Cô bé đá vào ống chân cậu bạn, không phải bên chân giả. Mà là chân thật Và cậu bé cũng đánh đùa vào sau đầu cô 13 ngày Gần 2 tuần lễ Và chỉ 5 ngày trôi qua Lai Lai đã hiểu thế nào là thời gian Giống như chiếc đàn Accordion Bố Tarik thỉnh thoảng vẫn dùng để chơi Các bài hát pasto cũ Thời gian có thể có giãn ngắn dài Tùy thuộc vào sự hiện diện Hay vắng mặt của Tarik Dưới cầu thang Bố mẹ cô bé đang cãi nhau Lại cãi nhau Lại là thừa biết diễn biến cuộc cãi vã, Mami hung dữ, ngoan cố, vừa hùng hổ đi tới đi lui vừa nguyền rủa. Baby thì ngồi đó trông ngượng ngùng và mụ mị, gật đầu một cách ngoan ngoãn, chở cơn rông bão qua đi. Lại là đóng cửa và thay đồ, nhưng cô bé vẫn nghe thấy tiếng của họ. Cô bé vẫn nghe thấy tiếng của mẹ. Cuối cùng có tiếng cánh cửa đóng sầm, tiếng bước chân huỳnh huỵch. tiếng giường của mami kẽo kẹt mạnh có vẻ như bà bì sẽ sống sót đến ngày tiếp theo lai la ông gọi bố sắp trễ giờ làm rồi một phút thôi ạ lai la đi giày vừa soi gương vừa chải vội những lọn tóc vàng dài đến ngang vai mami luôn bảo rằng cô bé đã được thừa hưởng mái tóc vàng của bà cùng với đôi mắt xanh ngọc và hàng mi dài đôi má lúm đồng tiền gò má cao và bờ môi dưới hơi chè ra mà bà được thưởng hưởng từ cụ của cô bé, bà ngoại của Mami. Mami kể rằng cụ ngoại là một phụ nữ quyến rũ, vẻ đẹp của bà được truyền tụng khắp Thung Lũng. Nó đã bỏ qua hai thế hệ phụ nữ trong gia đình ta, nhưng chắc chắn nó đã không bỏ qua con, Layla. Thùng lũng mà Mami nói đến chính là Pansa, khu vực nói tiếng pha Si của người Paik. Cách Kabul cây số về phía đông bắc Cả Mami và babi vốn là anh em họ Được sinh ra và lớn lên ở Pan Sa. Đôi vợ chồng trẻ Với hy vọng tràn trề về một tương lai tươi sáng Chuyển đến sinh sống ở Kabul cuối năm 1960 Sau khi Baby được nhận vào học Tại trường đại học Kabul Lai là lò dò xuống cầu thang Thẩm mong Mami sẽ không ra khỏi phòng Để cãi nhau thêm một trận nữa Cô bé thấy Baby đang quỳ bên rèm cửa Lai La, con đã thấy cái này chưa? Tấm rèm đó đã bị rách hàng tuần nay. Lai La ngồi xuống bên bố. Chưa ạ, vết rách này hẳn là mới có. Bố đã nói với Fariba như vậy đấy. Ông trông thật nhỏ bé, run rẩy như mọi lần sau khi mami cãi nhau với ông. Bà ấy nói rằng bọn ông đang chui vào qua lỗ này. Trái tim Lai La luôn đứng về phía Babi. Babi là người nhỏ bé, đôi vai hẹp, và bàn tay gầy gò, mềm mại như tay phụ nữ. Buổi tối, mỗi khi bước vào phòng Babi, cô bé luôn thấy ông đang cúi xuống tra cứu sách, cặp kính mắt trễ xuống mũi. Đôi khi, ông thậm chí không nhận ra sự có mặt của cô bé. Và khi đã nhận ra, thì ông đánh dấu trang sách lại, mím môi cười mỉm, nụ cười của một người bạn. Bì có thể đọc thuộc lòng gần hết các gaza của Rumi và Hafer, Ông có thể nói không ngừng về cuộc chiến tranh giữa người Anh và nước Nga sao hoàng nhằm xâm chiếm Afghanistan. Ông còn phân biệt được sự khác nhau giữa nhũ đá và măng đá. Và có thể nói cho cô biết khoảng cách giữa trái đất và mặt trời gấp 1,5 lần quãng đường từ Kabul tới Gandhi. Nhưng nếu Layla cần một bàn tay mạnh mẽ để mở nắp hộp kẹo, cô bé phải đến tìm Mami. Điều này làm cho cô cảm thấy mình như một kẻ phản bội. Những vật dụng thông thường lại biến babi thành người ngớ ngẩn. Dưới sự chăm sóc của ông, những chiếc bản lè cửa kêu kẽo kẹt không bao giờ được tra dầu. Trần Nhà liên tục bị rội sau khi ông bít lại. kệ giá trong bếp thì mốc meo. Mẹ nói rằng, trước khi đi cùng với No gia nhập lực lượng chiến đấu chống Xô viết vào năm 1980, thì Amap là người có ý thức trách nhiệm và tháo vát trong những chuyện như thế. Nhưng nếu con có quyển sách cần phải đọc ngay. bà nói, thì Ha là người thích hợp nhất để con lựa chọn. Tuy nhiên, lai là không thể rũ bỏ được cảm giác rằng một thời gian nào đó, trước khi Amap và No tham gia cuộc chiến chống lại quân Xô Viết, trước khi Babi để họ tham gia cuộc chiến, Mami cũng thấy vẻ mọt sách của Babi thật đáng yêu. Hay từ ngày sửa ngày xưa, bà cũng từng bị quyến rũ bởi sự đãng trí và vụng về của ông. Thế hôm nay là ngày thứ mấy rồi? ông hỏi và mỉm cười ý nhị ngày thứ năm hay thứ sáu còn quan tâm làm gì con không đếm lai la nói dối nhún vai và thấy thật yêu babi vì ông đã nhớ còn mami thì không hay biết rằng tarik đã đi xa à ánh đèn pin của cậu ta sẽ lại tắt trước khi con kịp nhận ra đấy babi nhắc đến trò gửi tín hiệu hàng đêm của lai la và tarik hai đứa đã chơi trò đó từ rất lâu rồi Đến mức trở thành một thói quen trước giờ đi ngủ Giống như việc phải đánh răng vậy Babi luồn ngón tay qua vết sách Bố sẽ vá lại ngay khi có thể Chúng ta nên đi thôi Ông cất cao giọng nói với lại đằng sau Bố con tôi đi đây Fariba Tôi sẽ đưa Lai đến trường Đừng quên đón con bé nhé Bên ngoài khi trèo vào giá chở đồ trên xe đạp của bố Lai nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ bên đường Đối diện ngôi nhà của người thợ đóng giày Rashid và người vợ ẩn giật Đó là một chiếc xe Ben Loại xe rất ít gặp trong khu vực này Màu xanh với sọc trắng lớn Cắt đôi môi xe Nóc xe và cả phần thân Lai là có thể nhìn rõ hai người đàn ông đang ngồi trong xe Một người ngồi sau tay lái Và người kia ngồi ở ghế sau Họ là ai thế ạ? Cô bé hỏi Không phải việc của chúng ta Barbie trả lời chèo lên đi, không còn sẽ muộn học đấy Lai là nhớ lại một lần cãi nhau Mà Mì đã đe nạt Barbie và chỉ triết Đó là việc của ông, đúng nhỉ? Ông anh họ Coi mọi thứ chẳng phải việc của mình ấy Thậm chí, ngay cả khi những đứa con trai của chính ông ra mặt trận Tôi đã van nài ông ra sao hả? Nhưng ông chỉ chúi mũi vào đống sách đáng nguyên rùa đó Mà để chúng ra đi như hai đứa Harami vậy Barbie đạp xe xuống phố Lai La ngồi đằng sau, vòng tay ôm bụng bố. Khi họ đi qua chiếc xe ben màu xanh, Lại là, là thoáng nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế sau, người gầy, tóc bạc trắng, diện bộ com lê nâu sẫm. Trên túi áo ngực cài một chiếc khăn tay hình tam giác. Ngoài những cái đó, thì điều duy nhất mà cô bé có thời gian để ý đến là chiếc xe mang biển số thành phố Herat. Hai bố con yên lặng trong suốt quãng đường còn lại. Trừ lúc tới khúc ngoặt, cẩn trọng phanh lại và nói Giữ chặt nhé Lai La Đang dừng, đang dừng Đến nơi Trong lớp học, suốt cả ngày hôm đó Lai La thấy thật khó tập trung Đầu óc cô bé chỉ lần quẩn Nghĩ về sự vắng mặt của Tarik Và của cãi cọ của bố mẹ Do vậy, khi cô giáo yêu cầu cô bé Đọc tên thủ đô của Romani và Cuba Lai La đã bị bất ngờ Cô giáo tên là Sanjai nhưng sau lưng cô học sinh vẫn gọi cô là Kala rangman bà dì họa sĩ ám chỉ điệu bộ cô thể hiện khi đánh vào lòng bàn tay học sinh rồi mua bàn tay mặt trước rồi mặt sau giống như người họa sĩ đang quét chiếc bút lông Kala rangman là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt sắc sảo với hàng lông mày rậm ngày đầu tiên lên lớp cô đã tự hào nói với cả lớp rằng cô là con gái của một người nông dân nghèo đến từ khốt dáng người cô thẳng mái tóc đen nhánh được búi gọn đằng sau và khi Khala Rangman đứng quay lưng, Lai La có thể nhìn thấy những sợi tóc đen luôn phún trên cổ cô Khala Rangman không trang điểm hay đeo đồ trang sức Cô không đeo mạng che mặt và cũng cấm luôn các học sinh nữ làm việc đó Cô nói, nam nữ bình đẳng trên mọi phương diện Vì thế, người phụ nữ không việc gì phải che mặt nếu đàn ông không làm thế Cô còn nói liên bang Soviet là quốc gia tốt đẹp nhất trên thế giới, cùng với Afghanistan. Thật tuyệt khi công nhân và tất cả người dân đều được bình đẳng. Mọi người dân Viết đều vui vẻ và thân thiện, không giống như ở Hoa Kỳ. Nơi tội ác khiến con người đến ra khỏi nhà cũng sợ. Và mọi người ở Afghanistan cũng đều hạnh phúc. Cô nói tiếp, một khi kẻ phản tiến bộ và những tên cướp nước bị đánh bại, Đó là lý do vì sao các đồng chí Soviet đã đến đây năm 1979 Để giúp đỡ đất nước anh em Để giúp chúng ta đánh bại những kẻ hung tàn Muốn biến nước ta thành thuộc địa Và đưa chúng ta trở về thời nguyên thủy Và các em cũng cần phải chung tay góp sức vào cuộc chiến đó Các em cần báo lại bất kỳ ai có thể biết về những kẻ phiến loạn đó Đó là nhiệm vụ của các em Các em phải nghe ngóng rồi báo lại thậm chí cho dù đó là cha mẹ hay cô dì chú bác của các em, bởi vì không ai trong số họ yêu các em bằng đất nước ta yêu các em. Hãy nhớ lấy đất nước là trên hết. Tôi sẽ rất tự hào về các em và đất nước cũng tự hào vì các em. Trên bức tường phía sau bàn của cô Kalarangman có treo một tấm bản đồ Liên bang Xô Viết, một tấm bản đồ Afghanistan và bức ảnh đóng khung của vị lãnh đạo cộng sản mới đây nhất. Nazibuler người mà theo như Babi nói, đã từng là người đứng đầu của cơ quan thông tin quốc gia Afghanistan khét tiếng, tổ chức cảnh sát mật của Afghanistan. Ở đó còn treo nhiều bức hình khác, chủ yếu là hình ảnh những người lính Viết trẻ đang bắt tay nông dân, đang trồng các cây táo con, đang xây nhà với nụ cười thân ái thường trực. Cha, Khala Rangman nói, ta đã phá vỡ cơn mưa mộng của em hả? Cô gái Inquilab Đó là biệt danh của Laila Cô gái cách mạng Bởi cô bé được sinh ra vào đêm diễn ra Cuộc đảo chính tháng 4 năm 1978 Chỉ có điều Kha La Rangman sẽ nổi giận Nếu bất kỳ ai trong lớp nhắc đến Từ đảo chính Cô kiên quyết cho rằng Những gì diễn ra đúng là một Inquilab Một cuộc cách mạng Cuộc nổi dậy của giai cấp công nhân Chống lại sự bất công Thánh chiến Hồi giáo cũng là từ bị cấm Theo cô, không hề có cuộc chiến tranh nào ở các tỉnh, chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ lẻ chống lại bọn nổi loạn, bị những kẻ chống phá nước ngoài xúi rục. Và tất nhiên, trước mặt cô, không ai, không một ai lại dám nhắc đến những tin đồn đang rộ lên đằng sau 8 năm chiến đấu, quân viết đang dần thua cuộc. Cụ thể là... Hiện nay, Tổng thống Mỹ Reagan đã bắt đầu chuyển đến cho lực lượng chiến binh Hồi giáo các tên lửa Stinger nhằm bắn hạ máy bay trực thăng Soviet. Hiện nay, tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về tham gia mục tiêu này. Người Ai Cập, Pakistan và cả người Ả Rập Saudi giàu có đã bỏ lại tất cả tiền của để đến Afghanistan tham gia cuộc thánh chiến. Bukharet, Havana, Laila trả lời. Các quốc gia đó có phải là bạn của chúng ta không? Họ là bạn chúng ta, thưa cô. Đó là các nước bạn. Khala ràng man gật đầu cụt lùn. Tan học, Mami lại một lần nữa không đến đón như đã hẹn. Lại là đành đi bộ về nhà cùng Giti và Hasina, hai bạn cùng lớp. Giti là một cô gái nhỏ bé, xương xương, hai bím tóc buộc hai bên bằng giải duy băng. Cô bé lúc nào cũng cao có và vừa đi vừa ôm quyển sách trước ngực như đeo khiên. Hasina 12 tuổi, lớn hơn La và Giti 3 tuổi, nhưng một lần học đúp lớp 3 và hai lần học đúp lớp 4. Mặc dù học hành không được sáng dạ, nhưng bù lại, Hasina rất láo lỉnh và mùm mép, đến nỗi Laila vẫn ví miệng Hasina hoạt động như một chiếc máy khâu. Chính Hasina đã đặt ra cái biệt danh của cô Khala Rangman. Hôm nay, Hasina đang chia sẻ lời khuyên làm sao để cắt đuôi những anh chàng theo đuổi kém quyến rũ. Cách thức cực kỳ đơn giản, nhưng đảm bảo hiệu quả, tớ hứa đấy. Thật ngớ ngẩn, tớ còn nhỏ tuổi, không thể có một anh chàng theo đuổi được, Ghi Tì nói. Đằng ấy không còn quá bé đâu. Dù sao thì vẫn chưa có ai đến cầu hôn tớ hết. Đó là bởi vì cậu có một bộ dâu, bạn thân mến ạ. Ghi Tì bất chợt đưa tay lên cầm, rồi lườm lai la. Lúc này đang mỉm cười ái ngại và lắc đầu chấn an. Kỳ tì đúng là đứa kém hài hước nhất mà Lai La từng gặp. Dù sao thì các quý cô cũng muốn biết việc gì cần làm và việc gì không cần làm chứ hả? Nói đi nào, Lai La nói. Hạt đậu, ít nhất là bốn hộp, vào đúng buổi tối hôm con khủng long ấy đến cầu hôn các cậu. Nhưng các cậu ạ, thời điểm, thời điểm mới là tất cả. Các cậu phải kìm nén phá hoa lại cho tới lúc mời hắn ta uống trà. Tớ sẽ nhớ điều này, Lai La nói. Hắn ta cũng thế. Lai La lẽ ra có thể nói rằng cô bé không cần đến lời khuyên đó bởi vì babi không hề có ý định để cô bé lấy chồng sớm. Mặc dù làm việc tại Silo, một nhà máy bánh mì cực lớn ở Kabul, quần quật suốt ngày giữa hơi nóng và tiếng rèn rĩ của máy nạp nhiên liệu của lò nướng và máy nghiền ngũ cốc, Bà Bì là người có trình độ đại học. Ông đã từng là giáo viên trung học trước khi bị những người cộng sản sa thải. Chỉ một thời gian ngắn sau cuộc đảo chính năm 1978, khoảng một năm rưỡi trước khi quân Viết đến xâm chiếm. Bà Bì đã nói cho Lai La Rõ từ khi cô còn bé rằng sau sự an toàn của cô, điều quan trọng nhất trong cuộc đời ông chính là việc học hành của cô. Bố biết con vẫn còn nhỏ. Nhưng bố vẫn muốn con hiểu và học được điều này ngay từ bây giờ. Cưới xin có thể chờ đợi, nhưng việc học thì không. Con là cô gái rất rất thông minh. Thực sự là như vậy. Con có thể đạt được những gì con muốn lai la à. Bố biết con mà. Và bố cũng biết rằng khi chiến tranh kết thúc, Afghanistan sẽ cần đến con như cần những người đàn ông. Thậm chí có thể còn hơn ấy chứ. Bởi lẽ, xã hội sẽ không thể phát triển nếu người phụ nữ không được đi học, không thể phát triển, lai lạ. Là... Nhưng lại là không nói cho Hasina biết những gì bi đã dạy, hay chuyện cô bé hạnh phúc thế nào khi có được người bố như ông, hoặc chuyện cô bé tự hào đến thế nào vì những lời nhận xét ông dành cho mình, hoặc chuyện cô bé rất quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học hành như ông đã từng làm. hai năm vừa rồi laila đều nhận được giấy khen awan mumra trao hàng năm cho các học sinh xếp loại cao nhất của mỗi khối tất cả những điều này cô bé đều không nói với hasina vốn của ông bố lái taxi hay gắt gỏng có thể trong hai hoặc ba năm nữa ông sẽ tìm chồng cho hasina Trong một phút giây nghiêm túc hiếm hoi, Hasina đã nói với la rằng mọi người đã sắp đặt để nó kết hôn với người anh họ hơn nó 20 tuổi và làm chủ một cửa hàng ô tô ở Lahore. Hasina kể, tớ đã gặp anh ta hai lần. Cả hai lần, anh ta đều đang phùng mang trợn má mà ăn. Hạt đậu các cậu ạ, Hasina nói. Các cậu nhớ nhé. Tất nhiên, trừ khi... Tới đây, nó nở nụ cười tinh quái Và huyết khuỷu tay vào Lai La Đó là chàng hoàng tử Một chân đẹp trai trẻ trung của cậu gõ cửa Và rồi Lai La hất khuỷu tay cô bạn Cô bé sẽ cảm thấy bị xúc phạm Nếu bất kỳ ai khác nói như thế về Tarik Nhưng cô bé biết Hasina không hề có ác ý gì Hasina vẫn hay sỏ xiên Đó chính là trò của nó Và con bé sỏ xiên không chừa một ai hết Ngay cả chính mình Cậu không nên nói như thế Về người ta Giti nói Người nào cơ? Những người bị thương bởi chiến tranh." Kitty nghiêm nghị nói, không nhận ra Hasina đang đùa. "Tớ nghĩ giáo sĩ Giti đây đã phải lòng Tariq, tớ biết mà, ha? Nhưng cậu ta đã có người nhận rồi, cậu không biết sao? Đúng không Layla? Tớ không phải lòng với bất kỳ ai." Hai đứa tách khỏi Layla, rẽ sang đường khác về nhà và tiếp tục tranh cãi theo kiểu đó. Lai La đi bộ một mình qua ba dãy nhà cuối cùng. Khi đang đi trên đường, cô nhận ra chiếc xe ben màu xanh vẫn còn đỗ ở đó, bên ngoài nhà Rashid và Mariam. Ông già diện bộ công lê màu nâu đang đứng cạnh môi xe, chống gậy, ngước nhìn ngôi nhà. Đúng lúc đó, Lai La nghe thấy một giọng nói phía sau. Này, tóc vàng, hãy nhìn đây! Lai La quay người lại và thấy một nòng súng đang chĩa vào mình.